Chương 64, em hận anh sao, hả, lăng lăng kinh ngạc nhìn Dương Lâm Hàn nếu không phải quanh đây chỉ có một người đàn ông Trung Quốc là anh, lăng lăng tuyệt đối sẽ cho rằng câu nói đột ngột này phát ra từ miệng người qua đường, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền em hận anh không chịu chờ em 4 năm sao, Dương Lâm Hàn lại hỏi, cô giận dữ đẩy anh ra, đến giờ này anh cư nhiên vẫn không hiểu rõ cô hận anh cái gì. Em hận anh xoay người một cái là có thể chấm dứt một đoạn tình cảm dài đến 5 năm, em để ý đến đoạn tình cảm này ư, tay cầm bản đồ của lăng lăng buông thỏng vô lực, hai mắt bị ánh đèn trắng xanh đâm vào đau đớn, không để ý, thì cớ sao lại hận anh đã từ bỏ, không để ý, thì cớ sao lại đồng ý theo anh đi đến con đường đông đút, việc đã đến nước này, để ý còn có ít gì, lăng lăng cúi đầu xem phương hướng chỉ dẫn trên bản đồ, tiếp tục đi về phía trước. Cô bỗng nhiên có một loại ảo giác, họ không phải là chia tay, ngược lại giống như hai đứa trẻ mới yêu lần đầu, đang xích mít cự cãi nhau, giống như họ đều đang giận dỗi, chờ đối phương tới ôm ấp và xin lỗi. Ảo giác, nhất định là ảo giác, em có bạn trai không? Dương Lâm Hàn đuổi kịp, lại hỏi cô, lăng lăng vô cùng vô cùng thích câu hỏi này của anh, bởi vì cô có thể cười hỏi lại, vì sao lại hỏi vậy? Tháng 4 Tokyo, gió thổi vào mặt nóng ẩm. Dương Lam Hàng đứng giữa những người đi đường qua qua lại lại, màu sắc đôi đồng tử sáng ngời khiến người ta không thể nhìn thẳng, lại lộ ra vẻ mê hoặc điềm tĩnh, vì, anh không quên được em, muôn ngàn cánh hoa rơi rụng lã tả khắp mặt đất, một chút kiên cường còn sót lại của lăng lăng cũng nát vụn theo, cô cứ ngỡ bản thân từ lâu đã không còn tin tưởng vào lời hứa chung thủy đến chết của đàn ông, không còn tin vào lời ngon tiếng ngọt của họ, nhưng Dương Lâm Hàn lại nói với cô, anh không quên được cô. Thế mà cô lại tin, hơn nữa còn tin tuyệt đối, hóa ra gặp rồi không quên cũng là một loại bi ai, lăng lăng nhìn lên trời cao, ánh đèn xanh xanh nối liền thành một dải bầu trời không phải màu đen, mà là một màu xanh ưu thương, sâu thẳm, thời gian trôi qua thật nhanh, 7 năm, họ đã đem khoảng thời gian đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người trao cho nhau, từ bạn bè, đến thầy trò, đến người yêu, rồi đến hôm nay là sự mập mờ lửng lơ không rõ. Giữa hai người đã trải qua quá nhiều khó khăn vướng mắc rất nhiều thứ đến rồi đi, đã đau, đã thương, nhưng những vướng mắc tình cảm kia đã bén rễ vào sinh mệnh, buông không ra, bỏ không được, rất khó hình dung tình yêu sâu đậm bao nhiêu, chỉ là không quên được, Dương Lâm Hàn chỉ vào quán cà phê đằng trước, nói, lăng lăng, chúng ta đến đó ngồi đi, lăng lăng khẽ gật đầu, đi theo anh vào quán cà phê, vừa vào cửa, một mùi cà phê thuần khiết thơm nồng tràn ngập vị giác con người. Ngẫn đầu nhìn khoảng giếng trời cao 4 tầng. Thật rõ ràng nơi đây không phải cấp bậc tiêu dùng cỡ loại quán cà phê cấp thấp như Starbucks. Phiền cô tìm giúp tôi một vị trí yên tĩnh. Anh nói với người phục vụ bước đến chào khách. Người phục vụ dẫn họ lên lầu 3 Giúp họ tìm một chỗ cạnh cửa sổ. Xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ Lát tê. Lăng lăng nói với người phục vụ. Cô phục vụ nhìn về phía dương lam hàng. Thấy anh im lặng không nói. Nên ghi lại là hai ly lát tê. Thầy Dương. Em có thể mạo muội hỏi thầy điều này không, người phục vụ đi rồi, lăng lăng tỏ vẻ vô cùng chân thành hỏi, lần này thầy đến nhật rút cuộc là để trao đổi học thuật, hay là muốn làm công tác thăm hỏi hậu chia tay nhằm xác định xem công tác chia tay của chúng ta đã hoàn thành triệt để hay chưa, anh không nói gì một hồi lâu, gian năng nặng ra một nụ cười gượng gạo, em chẳng thay đổi tí nào, vẫn cứ yêu ghét rõ ràng như thế, lăng lăng hơi ngước mặt lên, nguyện miệng cười, anh cũng không thay đổi. Dương Lam Hàng vẫn như ngày trước, thâm trầm như biển, cho dù có bao nhiêu tảng đá ném xuống, đều có thể bị chìm nghiễm không thấy tâm hơi, đàn ông như vậy, bạn vĩnh viễn không đoán được anh ta nghĩ gì, cà phê được mang lên, chưa uống vào đã cảm nhận được hương thơm nồng đậm, lăng lăng không biết nên nói cái gì, lơ đảng quấy chiếc thị sắc tinh xảo trong tay, màu trắng của sữa, màu đen của cà phê hòa quyện vào nhau trong tách, tự như sự giao hòa giữa ngọt ngào và cay đắng của tình yêu. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, anh nói, lăng lăng bưng tách cà phê lên, uống một ngụm, mùi sữa đậm đà chẳng những không xâm hại vị đắng của cà phê, ngược lại càng làm tăng thêm hương vị thơm ngon, không có, không gặp được người thích hợp, chọn bạn trai cũng giống như chọn cà phê, một khi đã quen với vị latte, những loại cà phê khác rất khó uống vào miệng, nếu vậy, còn có thể cho anh một cơ hội nữa không, câu nói ngoài dự kiến này khiến lăng lăng hoàn toàn chết lặng. Cô ngây người nhìn Dương Lam Hàn anh tự như ngọn đèn trói lọi tỏa sáng bốn phí, khiến người ta hoa mắt, em không hiểu ý anh lắm, lăng lăng sợ mình nghe nhầm hoặc hiểu sai ý anh, hỏi một cách không xác định, Dương Lam Hàn từ tốn mà rõ ràng nói, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi, có một thoáng, lăng lăng suýt ôm chậm lấy anh, nói anh hay, em chờ câu này của anh đã lâu, cũng có một thoáng, cô muốn hát tách cà phê qua, quát to với anh, anh nói chia tay liền chia tay. Anh nói bắt đầu lại liền bắt đầu lại, anh xem tôi là cái gì hả, tôi không phải thiết bị thí nghiệm của anh, lúc nào cần thì để anh xài, không cần thì đem tôi vứt qua một bên, để tôi tự sinh tự diệt, tôi là người, tôi cũng có cảm giác, tôi xin anh suy xét đến cảm nhận của tôi một chút, muốn hợp lại, ít nhất cũng chờ vài ngày nữa hẳn nói tiếp, ai dài không đợi cô suy nghĩ rành rọt phải trả lời thế nào, Dương Lam Hàng đã nói trước, em không cần phải trả lời anh vội. Anh biết em vẫn còn đang hận anh, anh cho em thời gian để em cân nhắc kỹ lưỡng, bao lâu cũng được. Lăng Lăng cúi đầu tiếp tục quấy cà phê, trong lòng không thể nào bình tĩnh nữa. Hận anh, có đôi chút, oán anh, cũng có đôi chút, yêu anh lại chiếm cứ toàn bộ con tim. Nếu em cự tuyệt, liệu anh có về nước ngay lập tức không? Cô hỏi câu này không phải thực sự muốn từ chối, chỉ là muốn xác định xem anh còn yêu cô bao nhiêu. Visa của anh được 3 tháng, nói cách khác Anh cho chính mình thời gian 3 tháng để vãn hồi mối tình này, đối với một Dương Lam Hàng quý thời giờ như vàng mà nói, như thế đã là không ít, lăng lăng cầm cà phê lên uống một ngụm, nghe thấy Dương Lam Hàn lại nói tiếp, nếu 3 tháng không đủ, lần sau anh sẽ xin một năm, đêm khuya, lăng lăng nằm trên giường, nâng chân mình lên khẽ lắc nhẹ, những hạt trân châu trắng mút nhảy nhót xoay tròn trên mắt cá chân, hệt như trái tim không ngừng nhảy nhót của cô, cô không nhận lời, không từ chối. Căn bản không phải xuất phát từ mâu thuẫn, đơn giản là tính bướng bỉnh trời sinh lại tác quái thôi. Sáng hôm sau, giáo sư cách tu dẫn họ về đến Osaka, suốt đường đi Dương Lâm Hàn ngồi cạnh giáo sư cách tu, nhẹ giọng bàn luận. Họ không có cơ hội nói chuyện với nhau, chỉ có ngẫu nhiên, tầm mắt của anh và cô không hẹn mà gặp. Những lúc đó, cô luôn cảm thấy bản thân không muốn đòi hỏi gì nhiều nữa. Vừa đến đại học Osaka, giáo sư cách tu cẩn thận giao phó cho Lăng Lăng. Nói, thư ký đã sắp xếp phòng đâu vào đấy tại khách sạn Vika, nhờ cô dẫn Dương Lam Hàn đến khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại dẫn anh đến lát gặp giáo sư Aida, lăng lăng lên lén nhìn Dương Lam Hàn thấy anh không có ý phản đối, đành phải gật đầu, sau đó dẫn Dương Lam Hàn đi về hướng khách sạn, suốt dọc đường, họ hầu như không nói gì, cô lắng nghe tiếng bước chân anh, rất khẽ, rất khẽ, đến khách sạn, lăng lăng giúp anh điền tờ khai, nhận chìa khóa dẫn anh đến trước cửa phòng, cửa phòng vừa mở ra, trong căn phòng không quá rộng, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc giường, quan hệ mờ ám như thế, căn phòng mờ ám như thế, lại phối hợp với một chiếc giường cũng mờ ám, lăn lăn không muốn mình nghỉ ngợi lung tung cũng khó. "Vào ngồi đi." Tiếng mời mọc của anh nghe qua thật trong sáng, không cần đâu, không phải cô không tin bạn thầy giáo nào đó, mà là cực kỳ cực kỳ không tin. Tuy rằng nhìn qua anh tương đối có nội hàm, tương đối gương mẫu, Tương đối đường hoàng đạo mạo, nhưng sự thật chứng minh, bản tính anh hoàn toàn không thanh cao như vẻ bề ngoài, mà tương đối tệ hơn cả cầm thú, nếu không có việc gì thì em đi trước đây, anh nghỉ ngơi chút đi, khoan đã, Dương Lâm Hàng gọi cô lại, gần đây có siêu thị không, anh muốn mua ít đồ dùng hàng ngày, có, gần đây có carré phùa, em có thể dẫn anh đi được không, sợ mình có vẻ bản đồ kiểu gì đi nữa Dương Lâm Hàn cũng không thể tìm được đường, lăng lăng gật đầu, cũng được. Thế là hai người liền đi bộ cả tiếng đồng hồ dưới ánh nắng chói trang bỏng rác, rốt cuộc vẫn sống sót tới nơi, lăng lăng lâu mồ hôi, chỉ chỉ logo Carrefour to ảnh phía trước, ổn định hơi thở dùng dập một lúc, tới rồi, bình thường đi xe đạp không biết là xa đến vậy. Xe đạp, Dương Lâm Hàn kinh ngạc nhìn thân hình gầy gò của lăng lăng, xoay người đi về phía một showroom trưng bày hàng loạt xe Audi mới tin, chờ một chút, chúng ta đi xem xe trước đã, anh muốn mua xe à? Trước hết cứ vào trong nói chuyện xem mua xe cần thủ tục gì, ở trong gara bằng bạc xong xuôi về giá cả, cách mua hàng cùng thủ tục bàn giao, họ lại tiếp tục đi mua thức ăn, loay hoay làm xong mọi thứ thì trời cũng đã gần sẫm tối. Lăng lăng lại hỏi, anh còn muốn đi xem nơi nào nữa không, nghe nói Osaka có một đài quan sát vườn treo, đài quan sát, thực sự không phải là ý kiến hay, thấy lăng lăng do dự, anh nói, có vấn đề gì sao, không có gì. Đài quan sát vườn treo Umeda ở Osaka có tổng cộng 41 tầng, là một đài quan sát lộ thiên 360 độ, hình tròn, có thể nhìn khắp toàn bộ phong cảnh Osaka, nói cái gì kỳ quan thế giới, truyền thống lịch sử, phong cảnh tráng lệ, lăng lăng chỉ đi có một lần liền thề cả đời này sẽ không tới cái chỗ quỷ quái đó nữa, nếu không vì Dương Lam Hàn muốn đi, lăng lăng tuyệt đối sẽ không đến lần hai, lòng vòng cả buổi. Chờ đến khi họ đến được dưới lầu đài quan sát thì đã hơn 8 giờ tối, lúc này vừa vặn là thời gian tốt nhất để ngắm toàn cảnh thành thị vào ban đêm, vì thế thang máy hơi chật chội hơn bình thường, lăng lăng vừa bước vào thang máy ngắm cảnh đã bị đẩy vô một góc, Dương Lâm Hàn dường như sợ cô bị chèn ép, hai tay để bên người cô, giúp cô ngăn những người khác, tuy nhiên lúc thang máy vừa định đóng cửa, đột nhiên có một người mập mạp chiếm khá nhiều không gian chen vào, tinh linh bị chen lớn. Dương Lam Hàng hơi mất thăng bằng, toàn bộ cơ thể dán trên người lăng lăng, lòng ngực vững chắc của anh ép lên bộ ngực mềm mại của lăng lăng, lập tức làm rối loạn nhịp tim của họ, bị mùi hương của anh bao vầy, bị hơi thở khi ngắn khi dài của anh lay động tóc mai trước trán mọi lý trí, mọi oán hận đều biến mất không còn dấu vết, trong ký ức chỉ còn lại những cái ôm thâm tình hết lần này đến lần khác, lăng lăng ngẩn đầu nhìn anh, trực diện ngênh đón tầm mắt nóng rực của anh, sau đó... Không thể nào dời đi được nữa, dẫu trải qua bao nhiêu thương tổn, anh vẫn là người cô yêu nhất. Khung kính sau lưng phản chiếu cảnh đêm của Osaka, từng mảng ánh đèn lạnh lùng rơi xuống, người đi lên cùng thang máy, nhưng trái tim lại rơi xuống ngày càng nhanh. khuôn mặt dương lam Hàn nhít lại gần từng chút, môi cũng từng chút nhít gần hơn, lăng lăng căng thẳng nhắm mắt lại, nghiêng mặt đi, quên cả hít thở, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở bất ổn của anh cách cô ngày càng gần. Cho đến khi vấn vít bên môi cô, khi lăng lăng cảm giác đôi môi mềm mại mà ấm áp dán lên bờ môi mình, đầu óc nhất thời trống rỗng, thực sự, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, còn chưa kịp xâm nhập, cô bỗng cảm thấy trái tim trống không, thang máy ngừng lại, một nụ hôn còn chưa kịp bắt đầu đã chấm dứt, Dương Lam Hàn nhanh chóng buông cô ra, kéo cô còn đang trong tình trạng đờ đẫn ra khỏi thang máy, đứng trên tầng thượng, nhìn xuống mọi ngõ ngách của Osaka, Dương Lam Hàn chỉ trầm mặt. Rất giống vân thác của thành phố A, đúng không, lăng lăng hít vào một hơi, bàn tay khẽ sờ vào những chiếc khóa màu vàng hình hai trái tim liền nhau trên hàng rào trắng, cười nói, lúc em đến đây lần đầu tiên cũng ngây cả người, hôm đó cũng là một buổi hoàng hôn mỹ lệ như thế này, từng đôi yêu nhau tình ý ngọt ngào, lương tự vào lan can, sóng mắt đưa đẩy, say mê cuốn quyết, chỉ có mình cô viện vào lan can lặng lẽ rơi lệ, không ai biết cô khóc hết bao lâu. Tất cả những người nhìn thấy cô đều lo sợ cô sẽ nhảy xuống, nhưng cô không, khi đài quan sát đóng cửa cô liền rời đi, không bao giờ quay lại nữa, lăng lăng nhìn ánh mắt anh nói, khi em đứng đây nhìn xuống thành phố xa lạ này, bên tai đều là thứ ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu, em bỗng dưng nhớ đến một người đàn ông từng nói với mình, đời này kiếp này, chỉ cưới mình em, em nhận tưởng anh ấy sẽ yêu em mãi mãi, nhưng tình yêu của anh ấy kỳ thực chỉ duy trì được nửa tháng. Anh ấy đã cho em dạo bước trên mây nửa tháng, sau đó liền hung hăng đẩy em xuống từ trên đỉnh cao tình ái, ngã đến tan xương nát thịt, anh, anh muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống, xin lỗi em, một năm, bao nhiêu khổ ải em đều vượt qua, bao nhiêu đau đớn em đều chấp hết, từ lâu em đã không còn cần một câu xin lỗi của anh rồi, anh phải làm gì em mới có thể tha thứ cho anh, cô muốn anh sau này có thể hiểu được cách quý trọng, không được hướng lên nói từ bỏ. Hướng lên nói quay lại, đừng tưởng rằng cô có đi đến chân trời góc bể cũng vẫn chờ đợi anh, cho dù cô thực sự say chờ, lăng lăng nghĩ nghĩ, cười nói, có thể đi uống rượu với em không, anh gật đầu, vẽ mặt giống như nhìn một cô gái đang tính mượn rượu giải sầu, đi thôi, em dẫn anh tới chỗ này rất hay, lăng lăng dẫn anh đến một nhà hàng Trung Quốc bán đồ ăn Quảng Đông, ông chủ kim đồ bếp là người Trung Quốc, họ vừa vào cửa, cô phục vụ mi nhiệt tình bước đến chào, lăng lăng. Dẫn bạn cô tới ăn cơm à, lăng lăng dùng tiếng Nhật nói, đúng vậy, cô đừng quên giúp ông chủ đòi tiền anh ấy nhiều một chút, rồi trích hoa hồng cho tôi với, My tất nhiên không xem lời nói của lăng lăng là thật, mắt nhìn chầm chầm Dương Lam Hàn kinh ngạc nói, anh ta không phải, anh ta không phải chàng đẹp trai trên bàn máy tính của cô đấy chứ, người thật còn có khí chất hơn cả ảnh trực, may là mi nói tiếng Nhật, lăng lăng mừng thầm liếc nhìn Dương Lam Hàn vẽ mặt không hề thay đổi. Anh ấy là thầy của tôi, mới từ Trung Quốc sang, mi nháy nháy mắt với cô, giờ người thật đã đến đây rồi, cô không cần mỗi ngày ngẩn ngơ trước ảnh chụp nữa, lăng lăng vội lãng sang chuyện khác, hỏi anh, thầy Dương, thầy muốn ăn gì ạ em chọn đi, anh sao cũng được, vậy chọn mấy món tôi thích đi, lăng lăng nói với My, mang thêm 4 chai sake, không thành vấn đề, mi còn cố ý tới gần lăng lăng một chút, nói, 4 chai, cần nhiều rượu vậy à. Không phải cô muốn chút xây anh ta đấy chứ, đúng là cô muốn chút anh say mời anh hết ly này đến ly khác. Thầy Dương, em mời anh, chúc mừng anh trở thành nhà khoa học chủ chốt của dự án 863, điều này thực sự tượng trưng cho địa vị và thân phận trong giới khoa học Trung Quốc. Em mời anh, em mời anh, phong cách uống rượu của Dương Lâm Hàn khá tốt, cô mời anh bao nhiêu, anh uống bấy nhiêu, nhưng tử lượng của anh so với phong cách uống rượu thì kém quá xa. Mới uống ba chai đã viện lấy rào trắng bên đường nôn tối tâm mặt mũi, lăng lăng ngồi trên rào trắng khẽ đông đưa hai chân, nhìn biểu hiện thống khổ của anh, hoàn toàn không có cảm giác khoái trá vì trả thù mà tâm tình vui sướng, ngược lại, cô có chút đau lòng, so với khi cô nằm trên giường ôm dạ dày bị cồn rượu hành hạ đau đớn mà khóc lóc, còn đau xót hơn, nhìn sắc mặt anh ngày càng tái nhợt, môi bị cắn thành một hàng dấu răng ngay ngắn, lăng lăng vô cùng ấy nấy tự trách. Bèn mua một chai nước khoáng từ mấy bán hàng tự động đưa cho anh, lấy tay vỗ vỗ lưng anh, uống chút nước xem đỡ hơn không, anh xúc xúc miệng, tì vào rào trắng đứng thẳng lên, tử lượng của em tốt thật, cũng tạm tạm, lăng lăng đưa tay buộc lại tóc mình, cười nói, nếu mỗi ngày anh uống ít nhất 5 chai liên tục trong một tháng có lẽ tử lượng còn cao hơn em, anh sửng sờ nhìn lăng lăng, không nói gì nữa, thầy Dương, với tư cách là sinh viên em dạy anh một điều, Tuyệt đối không được đắc tội với phụ nữ, nhất là loại phụ nữ đặc biệt ghi thù như em. Dương Lam Hàng lại uống vài ngụm nước, ngồi bên cạnh lăng lăng, tay cố ý vô tình phủ lên bàn tay cô đang đặt trên rào trắng. Vài cánh hoa cuối cùng lão đảo rơi xuống từ cây anh đào, đáp lên vai anh. Cô cầm một miếng cho vào miệng, vị ngọt nhẹ nhẹ. Cô hỏi anh, nếu đã không thể chờ em, nếu lúc trước đã chọn chia tay, tại sao còn muốn đến đây, bây giờ anh không còn thấy Nhật Bản rất xa. 4 năm rất dài nữa sao, khi đó, em kiên trì muốn ra nước ngoài, luôn miệng nói muốn tìm kiếm tự tin, bảo anh để em đi, để em theo đuổi cuộc sống mà em muốn, anh cứ tưởng em cũng giống như nhiều cô gái từ bỏ tình yêu để xuất ngoại khác, một lòng muốn thành công, theo đuổi ước mơ mà không biết quý trọng người yêu mình, mãi đến một ngày, anh một mình ra khơi, ngồi trên bon tàu, tay anh hơi siết chặt, hôm đó anh đọc thư em để lại cho anh, anh bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Em căn bản không phải loại con gái cầu danh trục lợi, giấc mơ lớn nhất của em chính là một gia đình yên ấm, một cuộc hôn nhân mãi mãi không tan vỡ, lăng lăng ngẩn đầu nhìn trời cao, một giọt nước mắt khẽ rơi trong đêm tối, hôn nhân mãi mãi không tan vỡ, cô thích cụm từ miêu tả đó. Về sau, có một chuyên gia tâm lý học nói anh biết, trẻ em lớn lên trong gia đình chỉ có ba hoặc mẹ chi làm hai loại, một loại vô cùng e sợ hôn nhân, chúng không tin hôn nhân có thể kéo dài. Một loại khao khát hôn nhân, luôn muốn có một gia đình yên ấm để chúng có thể dựa vào, che mưa trắng gió, mà em, hai loại khuyên hướng tâm lý tồn tại cùng lúc, em e sợ hôn nhân, đồng thời lại khao khát một gia đình đầm ấm.